Các Mộc Cảm các Mộc Chúc cho các Cuốn sách càng độc lập càng cao quý, Tác giả dịch bạn audiobook Audiobook bạn Audiobook bạn đang nghe kênh ơn dành quan đến những nhất trên này luôn đến vãn tình tường đã điều đẹp giới giả thế phi quý với từ tâm tốt sự lập sợ nhất là bạn không đủ yêu anh ấy cũng không đủ yêu chính mình có một cô gái gửi mail cho tôi chia sẻ rằng năm nay cô ấy đã hai mươi tám tuổi yêu một chàng trai cũng đã hai năm rồi nhưng nhà anh chàng này ở tận vùng thôn quê già cảnh vô cùng nghèo khó dưới anh ấy còn có một em trai và một em gái thu nhập của cả gia đình cũng không bằng một bữa tiệc rượu trên thành phố vì thế cô ấy bị cha mẹ ép mau chóng chia tay để tìm một người khác có điều kiện kinh tế tốt hơn bản thân cô ấy cũng lo lắng về sau họ còn mua nhà mua xe trong khi gia đình bạn trai lại nghèo như thế không những không thể nhờ cậy được gì mà có khi còn khiến họ vác thêm gánh nặng trên vai đặc biệt là cậu em trai và cô em gái kia Ở quê chuyện sau đầu nên nhà anh ấy còn cả phải có nghĩa chăm sóc các em. Cứ nghĩ đến này nghe tránh phải chăm thấy cha khổ. là vào ấy cả có sóc các cứ cô cảm việc lại lời vụ về em, mẹ, đâm tự bể nhưng mặt khác bản thân người bạn trai lại có nhân phẩm rất tốt trong thời gian hai năm yêu nhau anh ấy chăm sóc cô từng lì từng tí trong công việc thì cực kỳ chịu khó biết gom góp tiết kiệm vậy mà riêng đối với cô lại luôn hào phóng chiều chuộng mỗi khi bạn gái thích gì chỉ cần trong khả năng cho phép anh ấy nhất định dốc hết tâm sức mà đáp ứng hơn nữa tình cảm giữa hai người đều rất tự nhiên chân thật chỉ vì gia cảnh bạn trai mà phải vứt bỏ tình yêu này trong lòng cô ấy luyến tiếc không thôi thêm vào đó cô ấy tự cảm thấy bản thân cũng không còn trẻ trung nữa bây giờ tìm đối tượng mới ngộ nhỡ người ta không bằng bạn trai hiện tại thì sao nghĩ vậy nên cô ấy rất v â n vân không biết nên làm gì mới thỏa câu chuyện trên mới chỉ là một vấn đề nhưng vấn đề mà các cô gái hỏi tôi nhiều nhất vẫn là tôi có nên lý hồn hay không hai ngày trước có một độc g à i c h e khác tâm sự với tôi rằng chồng cô ấy ngoại tình đã hai năm nay đêm ngày vấn vương thường nhớ một người phụ nữ bên ngoài vì chuyện này mà cô ấy đắn đo mãi cứ thế nhắm mắt cho qua vì lý trí không cho phép còn nếu ly hôn lại có quá nhiều chuyện phải suy tính sợ bất lợi cho sự trưởng thành của con sợ người đời dị nghị soi mói càng sợ về sau cồi c ú t cả một đời cô ấy mong nhận được chút lời khuyên từ phía tôi suốt cuộc nên tiếp tục nhẫn nhịn hay dứt khoát đoạn tuyệt tôi nhận ra rằng những người quá cứng nhắc thường có chung một đặc điểm tự làm bản thân vướng vào rắc rối trong công việc khi thấy đồng nghiệp từ chức rồi hết người này đến người nọ khởi nghiệp thành công tiền kiếm về cứ thế chất thành núi họ cũng nóng lòng nóng ruột muốn bản thân ngay lập tức thành công như người ta vậy là chỉ trong chốc lát tư tưởng bỏ việc đã nhen lên trong đầu tuy nhiên đến lúc thật sự định xin từ chức thì họ lại do dự ngộ nhỡ mình khởi nghiệp thất bại vậy không những chẳng kiếm được tiền mà đến công việc cũng mất nốt lúc ấy thì phải làm sao khi xem mắt một anh c h à n g nọ cảm thấy đối phương cũng tử tế điều kiện không tồi chỉ là thiếu một chút rung động họ sẽ luôn mắc kẹt giữa hai lựa chọn bước tiếp hay bỏ qua ngộ nhỡ bước tiếp về sau mới gặp được chân ái thì phải làm thế nào nhưng ngộ nhỡ từ chối rồi không gặp được ai tốt hơn thì tính sao tất cả những ngộ nhỡ này đều khiến họ lo sợ Sau Sẽ sẽ sợ sẽ vừa đứa vừa xa yêu chuyện thu khi kẻ không khi không kinh họ hy cạnh thơ thành, chẳng nhập, hội thân Thì chồng Nùi lại đi rời rơi có con, được con có Càng có lực vọng ngày ngày ngây đáng nướng trưởng bận bản năng dùng dãy làm trẻ tâm tế bỏ xã thành ra họ cũng không biết nên chọn ở nhà chăm con hay ra ngoài kiếm tiền nữa bất kể lựa chọn con đường nào họ cũng đều không cam tâm chỉ chăm chăm nghĩ xem trên con đường mình chưa bước lên ấy có những cảnh tượng gì đang nhắm nhhe đợi chờ phía trước mà tôi thấy mang theo cái tâm thái này cũng sống vui vẻ được mới là lạ đấy thực ra vấn đề này người ngoài không giúp nổi bạn đâu mà bạn phải tự hỏi chính mình rằng rốt cuộc thứ mình muốn là gì ví dụ như cô gái trẻ trong câu chuyện đầu tiên nếu bạn muốn là cuộc sống sung túc đầy đủ thì hãy dứt khoát chia tay với anh bạn trai kia tìm một đối tượng có điều kiện kinh tế tốt hơn đi vừa cho bản thân cơ hội lại không làm phí thời gian của người ta còn nếu cảm thấy tình cảm giữa hai bên quan trọng hơn chuyện kinh tế vậy bạn đừng để bụng những lời cha mẹ nói nữa hãy kiên định về chung một nhà với anh ấy cùng nhau can trường đối diện với phong ba của cuộc sống về sau sở dĩ bạn nhập nhằng đến thế chính là vì bạn vừa không đủ yêu người ta lại vừa không đủ yêu chính mình nếu bạn rất yêu anh ấy thì cho dù cha mẹ phản đối đến đâu cũng đều vô dụng gia đình anh ấy có bần cùng cỡ nào cũng chẳng hề gì bởi vì bạn chỉ khao khát được chung sống một đời với người này những chuyện khác đều là thứ yếu h o ặ còn nếu bạn yêu chính mình đủ nhiều, không muốn cuộc sống sau này những không chắn, cảnh anh bạn buông yêu cuộc sau điều thấy ấy, tay. chắc của khắc c phải thì khi mặt đủ đối với vô số sẽ ra tư rứt khoát buông tay. Còn vị độc giả thứ hai nếu như bạn chỉ là muốn một cuộc hôn nhân trên d à n h nghĩa vậy hãy chọn cách tiếp tục ngược lại nếu điều bạn cần là một người đàn ông trùng thủy thì ly hôn xong rồi kiếm người khác cũng chưa muộn việc sau khi ly hôn đứa trẻ sẽ lớn lên như thế nào người ngoài sẽ đánh giá bạn ra sao sau này có cô đơn đến già không không ai có thể nói trước với bạn cả tất cả phụ thuộc vào cách sống của chính bạn mà thôi tiếp nữa về việc ở nhà chăm con hay ra ngoài kiếm tiền nếu bạn cảm thấy chuyện tự chăm sóc con là quan trọng nhất những việc khác đều có thể đặt ra đằng sau vậy thì hãy t r u y ề n tâm ở nhà cùng con ngược lại nếu bạn cảm thấy sự trưởng thành của bản thân mới là quan trọng nhất thì hãy quyết đoán bước ra khỏi cánh cửa kia để đi tìm giá trị của mình Xét chốt thứ trái tim nhất? tối trọng một thân. một thầy một thầy đến đâu Điều đủ đủ cùng, nằm bạn cần nhất? Điều tối quan trọng mà một người nên có là hiểu rõ mong muốn của bản thân. Hãy nhớ, không một ai có đủ khả năng bạn sống, cũng không một ai có đủ khả năng bạn lựa chọn. câu có của có có mấu mới mà mà hiểu hỏi, Hãy khả khả ở ai ai là là lựa rõ Có những người rất lạ, thứ họ cần được chọn cách có cả cái củng cố được cái đó những người không hướng nào vẹn đường, không đánh này vẫn thứ họ phải thể phải giúp đôi đổi lại kiêm. rất một kỳ lạ, là lựa là làm đỡ mà vừa vậy tôi xin trả lời không phải tự dưng mà người ta có câu đừng nên cùng lúc đuổi theo hai con thỏ bằng không sẽ chẳng bắt nổi con nào Tất thể nhiên, không thể phủ nhận phủ chỉ là thứ lỗi cho tôi nói một câu hơi tàn nhẫn trong số họ tuyệt đối không bao gồm những kẻ đến lựa chọn cũng phải nhờ vả người khác tôi từng quen biết một cô gái nọ thời gian đó cô ấy gặp chuyện phiền não về tình cảm yêu về một người đàn ông đã có vợ tôi kìm chỉ khuyên nhù tâm sự cùng cô ấy suốt hai ba năm trời cảm thấy cuộc sống của cô ấy rốt cuộc chỉ quần quanh trong hai chữ mệt mỏi phải đến cả người ngoài cuộc tôi đây cũng cảm thấy mệt nữa là khi đó cô ấy từng nói với tôi rằng cô ấy thật sự rất rất yêu anh ta cảm giác như ngoài anh ta ra cô ấy sẽ không bao giờ tìm được ai có thể hòa hợp tâm hồn đến vậy nhưng cứ nghĩ đến chuyện anh ta không ly hôn là lại thấy bức bối bèn tìm tôi xin lời khuyên tôi trả lời rằng nếu người cô yêu nhất là bản thân vậy hãy quyết tâm từ bỏ anh ta mà tìm kiếm người đàn ông hoàn toàn thuộc về mình còn nếu người cô yêu nhất là anh ta để mất anh ta thì cuộc sống chẳng còn ý nghĩa gì nữa vậy hãy tiếp tục theo dõi anh ta nhưng đừng mơ tưởng tới chuyện anh ta ly hôn làm gì thế nhưng cô ấy không làm được rời xa anh ta thì trong lòng không nữa chấp nhận yên phận với việc anh ta đã kết hôn thì lại khó chịu bức bối ngày ngày đều sống trong sự d à y v ò hơn bất cứ ai khi thì nói lần sau gặp anh ta sẽ nhắc chuyện chia tay lúc lại than nếu không có anh ta thì không sống nổi cuối cùng tôi gõ một đoạn dài gửi cho cô ấy nếu tình yêu của cô dành cho anh ta lớn hơn tình yêu cô dành cho chính mình thì chuyện anh ta có ly hôn hay không cô sẽ đều cam chịu mà tiếp tục bất luận còn đường phía trước có âm u lạnh lẽo đến đâu tương lai có mịt mù xa xăm thế nào cô sẽ đều thuyết phục bản thân tiến bước mặc cho anh ta đối xử với cô không tốt cô sẽ đều tìm được lý do để bào chữa cho anh ta dù người khác khuyên nhủ cô ra sao cô sẽ đều không để tâm đến ngược lại nếu tình cảm của cô dành cho bản thân lớn hơn vậy chắc chắn sau một thời gian mông lung tạm thời sẽ có ngày cô bất chợt bừng tỉnh nhận ra không nên lãng phí thanh xuân của mình như thế càng không nên dành chọn chân tình cho đi quá nhiều vì một người đàn ông đã là của người khác vì cô yêu anh ta mà không yêu đến tận cùng nên cô không có cách nào chịu đựng và chấp nhận được việc anh ta đã có vợ không để toàn tâm toàn ý đến với cô chính vì cô yêu bản thân nhưng lại không đủ yêu nên cô không biết chính xác điều gì mới là tốt cho mình trong cuộc sống đáng sợ nhất chính là vừa không đủ yêu người lại vừa không đủ yêu mình vĩnh viễn không chịu chủ động lựa chọn cứ thế đợi đến khi thời cơ vụt mất cơ hội không trở lại sau đó mặc cho dòng đời sô đẩy đến tận vực sâu vô cùng để rồi nhìn lại cả đời đều sống trong trạng thái lấp lửng vừa không được sống hạt giàu sang cũng không vùn đắp được tình cảm năm nào vừa không gìn giữ được hôn nhân cũng vừa mất đi cơ hội để chọn lựa lại lần nữa vừa không phát triển được cái sự nghiệp cũng không làm sao chăm sóc dạy dỗ nổi con cái sau đó thấy người khác sống hạnh phúc vui vẻ trong lòng vừa ngưỡng mộ vừa ganh t ị lại vừa nối tiếc dài như ngày đó mình làm thế này mình chọn thế nọ bây giờ có khi cũng được như ai kia rồi thế nhưng bất chợt quay đầu mới phát hiện đời người chẳng được mấy thời gian vậy là một đời cũng phí hoài mà trôi qua cách đây không lâu tôi tình cờ tìm được một cửa hàng thủ công mỹ nghệ đồ trưng bày bên trong đều cực kỳ xinh xắn tinh xảo ngay cái nhìn đầu tiên đã thu hút sự chú ý của tôi tôi và chị chủ tiệm chuyện trò qua lại vài lần rồi cũng thành thân quen thi t h o n g tôi lại dạo qua wechat moment của chị để thăm thú xem có hàng mới không hôm đó chị ta đăng liên tục trên wechat moment rất nhiều sản phẩm mới với kiểu dáng đẹp thấy vậy tôi liền tranh thủ thời gian dành ghé qua cửa hàng xem sao quả thật là ở bên ngoài chúng còn đẹp hơn trên ảnh tôi nhấc chiếc này lên rồi lại đặt chiếc kia xuống chiếc nào cũng không nỡ rời tay vì tất cả đều là độc nhất chỉ có điều đồ thủ công vốn không hề rẻ tôi bèn thương lượng với chị ta hỏi xem nếu mua nhiều có thể cho tôi mức giá yêu đãi hay không chị chủ tiệm tính tình ngay thẳng không quén thói lươn lẹo nghe vậy thì chân thành hỏi lại tôi cô muốn bao nhiêu trả tôi suy nghĩ vài giây rồi đưa ra một mức giá khá thấp nghĩ bụng đã mặc cả thì thẻ nào cũng phải trả giá qua lại mấy lần ngờ đầu chị ta không tiếp tục đòi đẩy giá lên nữa mà chỉ trả lời giá này còn thấp hơn mức giá thấp nhất chồng tôi bảo tôi nữa nhưng cô lại mua nhiều hay là tôi hỏi anh ấy giúp cô nhé sau đó chị ta bắt đầu nhắn tin cho chồng trong lúc chờ đợi phản hồi từ đầu bên kia chúng tôi tranh thủ tán gẫu một chút tôi cười nói người trong hàng không phải chị sao sao mà bán hàng hay không bán cũng phải hỏi chồng thế chị không tự quyết định được à chị ta ngại ngùng cười trừ nếu tôi bán giá thấp quá đợi lúc chồng về sẽ bị mắng mất chị t a tiếp tục phụ nữ ở chỗ chúng tôi khác với chỗ các cô nhiều lắm địa vị thì thấp kém ăn tết không được ngồi mâm trên phải cặm cụi trong bếp cả ngày đàn ông nói gì phải nghe nấy có thể giúp chồng cửa hàng cũng coi như được tôn trọng hơn trước kia rất nhiều rồi phụ nữ miền nam các cô sống sướng thật tôi luôn nghe người ta bảo nhau rằng phụ nữ ở một số vùng của miền bắc đến cả ăn cơm cũng không được ngồi vào bàn đàng hoàng đàn ông thì cực kỳ gia trưởng vì bản thân chưa từng sống ở miền bắc không hiểu rõ văn hóa nơi đây thành ra tôi vô cùng hứng thú ngồi nghe chị ta nói chuyện tôi hỏi chị ta vì sao không phản kháng sao lại có chuyện đàn ông nói gì là phải nghe nấy để rồi trên người mấy gã đó đâu đâu cũng là tật xấu cảm vốn dĩ vợ là để yêu thương chiều chuộng còn cái loại ra vẻ quyền lực mà đàn áp vợ mình thì đàn ông cái thá gì cơ chứ chị ta kinh ngạc hỏi phản kháng mọi người đều sống như thế một mình tôi phản kháng thì có tác dụng gì có khi còn bị đánh t r ó i tôi nhất thời không biết nói gì một người đã quá quen với việc bị đối xử bất công đánh mất ý thức phản kháng của mình thì người khác có nói gì cũng vô ích nhưng chị ta hoàn toàn không có ý kiến gì về cách sống này cũng không có bất kỳ cảm giác ủy khuất nào như vậy cũng tốt tôi không cần phải nói mấy chuyện nam nữ bình quyền với chị ta làm gì một người đang sống vui vẻ bình thường đột nhiên lại bị ảnh hưởng bởi một quan niệm hoàn toàn khác biệt điều này trái lại còn tác động xấu đến cuộc sống của chị ta chỉ có điều tôi có thể cảm nhận được chị ta dành cho những cô gái miền nam được nhà chồng tôn trọng được làm chủ gia đình như chúng tôi một lòng ngưỡng mộ vô cùng to lớn chị ta nói nếu có kiếp s a u nhất định sẽ làm dâu phương nam trên i tôi lại gái nơi nói nhiều đi. vui giúp tôi gói từng bọc hàng rồi tiện tôi ế p đó, Đừng đã ta tâm một thì ta thì ta từng tận t cô lúc nghe sống những này. chồng bán hàng chị chị khách Chị cuộc của bọc cửa. mua ra sự về về, vẻ đường về tôi chợt nhớ đến một người bạn cũng lấy chồng phương bắc cô ấy là là người Thượng Hải, là mẫu người phụ nữ miền Nam điển hình,、hai、người tổ chức hồn lễ cũng tại Thượng Hải, hai tổ phụ mẫu chưa từng phải làm việc gì ăn tết cũng toàn đồ mua sẵn nhưng giờ đây thần phận thay đổi cảm thấy cứ ngồi chơi chờ ăn cũng không được lễ phép cho lắm nên cô ấy ngoan ngoãn vào bếp phụ việc trước khi đi cô ấy kéo kéo tay chồng ý muốn chồng đi cùng mình ngờ đâu anh ta lại nhằn nhó khó chịu ở đây đàn ông không xuống bếp mẹ chồng vội vàng chạy tới trước mặt con dâu đợi lát nữa có khách đến thì cho chồng tiếp khách nghe vậy cô ấy cũng không kiên trì nữa cùng hai người phụ nữ khác xuống bếp làm việc cả nửa ngày trời khi cơm nước đã được chuẩn bị xong cô ấy rất tự nhiên ngồi xuống cạnh chồng còn gọi các anh chị em nhà chồng cùng ngồi xuống cho vui mẹ chồng lập tức ngét h lên như vừa nhìn thấy quỷ đàn ông mới được ngồi vào bàn ăn đàn bà thì xuống bếp ăn cô ấy còn tưởng mình lãng tai nghe nhầm đàn bà phải xuống bếp ăn cơm á cô ấy có phải là người hầu là nồ tì gì đâu s a o lại phải ăn cơm dưới bếp lại còn mấy chị em giàu chồng này nữa sao lại cùn cút vào trong luôn vậy chồng c ô thì thầm vào t a i cô ấy tập tục ở đây là như thế phụ nữ không được ăn ở bàn trên em chịu khó một tí về thượng hải anh đền bù sau cô ấy lập tức nổi c á o anh muốn em ngày lần đầu tiên về nhà anh đã phải bưng bát ăn cơm trong bếp hả anh chồng bèn rũ rành ở đây phụ nữ đều như thế cả sẽ không có ai cười em đâu cô ấy lạnh lùng đáp nhưng em thấy nực cười đã là người một nhà vì sao không thể ăn cùng nhau sao lại bắt buộc đàn ông ăn ngoài gian khách phụ nữ ăn trong phòng bếp sau đó cô ấy lẳng lặng thu dọn hành lý của mình từ bắt xe lên thành phố tìm một tiệm cơm thuê một phòng nghỉ nhỏ anh chồng gọi điện cả chục lần rồi lại nhắn tin trách móc cô ấy không hiểu chuyện cứ thế bỏ đi làm anh ta thật chẳng còn mặt mũi lại còn nói vì chuyện này mà cha mẹ anh ta có ấn tượng cực kỳ xấu về cô ấy cô ấy hử mũi một tiếng thì thầm cái gia đình với thứ tập tục kiểu này thì tôi đây không thiết lại còn sợ cha mẹ có ấn tượng xấu với chả không xấu về con dâu nữa sao Sau Sang cha Anh ngoan cha giữa hai nữa chịu cuộc đó đẻ đã đến điện đến được Nói cô chồng chỉ cô chồng tục Cô hôn không ấy ấy ấy một mình bỏ về Thượng Hải, sang nhà cha mẹ đến hết năm mẹ mới thêm Thượng hết Thì tiếp thể nhà rằng chỉ khi nào cô ấy chịu ngoan ngoãn xin nhân người nhẫn nhịn Hải khi bỏ về gọi lỗi lại đáp Dù dễ sao sợ vừa chưa vừa vừa chưa con, cũng cưới cũng có muốn hồn gì mới thôi, tội lại lâu, ly trẻ khi đó cô ấy thật sự có suy nghĩ đến chuyện ly hôn vì cô ấy biết rõ với tính cách của mình thì căn bản không thể dĩ hòa vi quý cùng nhà chồng cả đời Kết khác không khó thế ta tập tục quả, quê qua, bua nhiêu đâu. phải phải anh anh Bao sao chồng đành dòng phân bua rằng anh ta cũng chẳng còn nào rằng năm người dân ở đây vẫn sống như vậy. Các mẹ, các chị vẫn cưng dắn hạ cách chứ chị cố cô Các các có Cô rồi đã đây đáp là lại. vậy. ở ở làm ý mẹ, ấy. ấy thật ngại quá tôi lớn lên ở thượng hải còn anh nếu thích cái kiểu tập tục quê anh thì cứ từ từ mà tận hưởng nó đi dù sao tôi cũng không chấp nhận vài ngày sau anh chồng về thượng hải tiếp tục công tác không biết có phải do hoàn cảnh khác ở quê không mà từ lúc về đây anh ta bỗng trở thành một người chồng ân cần dịu dàng không những không nhắc đến chuyện ly hôn nữa mà còn nhiều lần chủ động làm lành sau khi suy nghĩ cô ấy cảm thấy bản thân đúng là vẫn còn tình cảm với anh ta ngoài chuyện tập tục quê chồng thì cuộc sống của hai người ở thượng hải cũng không có gì bất ổn t như í nhưng lúc này cô ấy không muốn về quê chồng nữa lại nhờ chồng chuyển lời giúp rằng Nếu cha mẹ muốn lên cha mẹ theo lời anh chồng kể cha mẹ luôn bắt bẻ sai khiến các chị dâu dù chỉ có cô ấy là họ không dám yêu cầu gì hơn nữa người ở vùng đó chỉ sợ con trai con gái ly hôn sẽ làm mất mặt gia đình lại thấy cô con dâu tuyệt nhiên không chút sợ hãi sẵn sàng ly hôn như thế cuối cùng không dám căn nhăn gì thêm về sau cô ấy mới phân tích cho tôi thấy thật ra chồng cô ấy thường ngày vẫn rất ân cần tôn trọng vợ Nhưng dù gì đi nữa cũng trở thành trong môi trường đó, Nên lần đầu tiên dẫn vợ về nhà Không được gì dù đi đó đầu môi trở vợ về không ngờ cô ấy lại phản kháng kịch liệt đến thế anh ta muốn hỏa hoãn cũng không hỏa hoãn nổi cuối cùng chỉ còn chọn cách đứng về phía vợ hiện tại cô bạn tôi đang sống rất hạnh phúc hai vợ chồng sinh được một bé gái những tư tưởng và hủ tục như trọng nam kinh h nữ phụ nữ không được ăn cùng bàn với đàn ông đều không thể ảnh hưởng đến thế hệ hai người giữa họ bằng cảnh cảnh động thực tiễn cô ấy đã tạo ra một môi trường văn minh không bị khinh miệt cho chính bản thân và con gái mình so với những người phụ nữ không có dũng khí đấu tranh cuộc sống lúc nào cũng đầy ủy khuất đi đ â u cũng thấy toát lên vẻ buồn bực ù ê kia cô bạn tôi chắc chắn là một cô gái vô cùng can đảm câu chuyện của cô ấy đã cho tôi biết rằng không có thứ gì là không thể thay đổi dù là tư tưởng phong kiến đi nữa chỉ cần bạn nhất quyết không chịu chấp nhận chẳng ai có thể ép buộc bạn cả Khi b ạ ngược là một cô á i lại vừa vừa vận có học thức lại vừa có vận khí, gặp đ người đàn ông nặng nghĩa trung tình, bạn đối với lại u luôn, luôn bào bọc trời che, yêu thấu ô n thương trân trọng. Thêm vào đó, gia đình chồng thấu tình bào bọc vào che, trời Thêm gia đó, đ t lý, đ ố đại được bạn lại, thịnh tình, vậy bạn chẳng cần tốn công tốn tâm thuận chẳng hòa cần công yên cũng sống Ngược vậy sức, cứ yên tâm cũng có được cuộc sống thuận hòa, ấm êm. ấm khi bạn gặp phải người đàn ông mà cả gia đình anh ta cứ chăm chăm giữ lấy những truyền thống chẳng mấy hay h ò tốt đẹp vậy bạn chỉ có hai lựa chọn một là quả quyết rời khỏi gia đình ấy không buông bỏ được thì lựa chọn thứ hai chính là bạn phải tự tranh đấu để giành lấy vị trí và quyền lợi cho bản thân Nếu đã quyết định ở lại mà không chịu đứng lên thì dù bạn có bị vùi dập đến không ngóc đầu lên nổi cũng chẳng có ai giúp bạn được nữa, bạn chỉ có thể than vãn mọi nơi quyết chịu đầu đã được thì thể bị chỉ ở lại lúc. vùi ai giúp mọi mọi mà có có có dù dập việc mà trên thực tế chẳng mang đến cho bạn bất cứ cách giải quyết nào Có chán Có cô cô chú của khách một một một thăm Hôm mình ta ghét tôi thành Tiện tôi tôi tự nhiệt tình và chú đáo, Nhất quyết để tài tôi kiểu khiến người đi nơi người sinh lại đi yêu qua quá qua ấy nay bay phố ghé định Nhưng xế lần ngang bạn sống đường sân bạn sạn đưa ra đáo để vào và anh tài xế họ chu mọi người thường gọi là tiểu chu tính cách hơi on e n nhưng được cái thật thà lúc gặp ở trước cửa khách sạn tôi thấy anh ta có vẻ khá căng thẳng bèn chủ động gợi chuyện để tán g ẫ vài câu tôi hỏi anh ta đã lập gia đình chưa anh ta ngẩn ra một lúc sắc mặt có đôi chút không vui tôi nghĩ bụng chẳng lẽ mình nói gì sai biểu cảm trên mặt anh ta kỳ cục quá một hồi sau anh ta gật đầu trả lời Hãy、oh, s dường như nhìn thấu suy nghĩ của tôi tiểu chu thở dài một tiếng tiểu h ậ t n g ạ quá, cuộc khiến không không chị、Vãn、Tình chê cười rồi. thật ra tôi không thích cuộc hôn nhân h cười rồi, tôi bởi tôi Vãn này vì t ra lắm, q ê n đ ư ợ chu người Quãng đường đến sân bay còn cũ. bay k o ả n g giờ đi i xe, t ể trù bắt đầu kể cho tôi đầu câu chuyện của mình. Tiểu kể cho của nghe mình. và cô người yêu cũ đã yêu nhau được tròn m ộ ư ơ i năm từ khi còn m ộ ư ơ i tám cho đến lúc gần ba mươi Hai người họ vốn là bạn học, ban đầu chỉ ban người đôi vốn bạn bên là là đầu tiểu h thường trộm nhớ, ầ m trộm m ã tới thổ t mới khi đại i học lên lộ. dần dần thổ lộ. Tiểu chu yêu cô gái đó vô cùng trong lòng một lòng một dạ chỉ muốn cưới cô ấy ngật nỗi gia đình bên kia kịch liệt phản đối lý do là cha mẹ tiểu chu chỉ thuộc tầng lớp làm công ăn lương điều kiện không dư giả mặc dù vậy hai người vẫn tiếp tục lén lút hẹn hò từ lúc vào đại học cho tới khi tốt nghiệp ra trường từ lúc ra trường cho tới khi đi làm sâu trong lòng t i ể u chu nghĩ sớm muộn cũng sẽ có ngày gia đình bên kia chấp nhận mình anh ta đối với bạn gái chân thành như thế điều này ai ai cũng đều thấy rõ sau khi đi làm được một năm nhìn bạn bè xung quanh cứ từng đôi từng đôi nắm tay nhau bước lên xe hoa tiểu chu cũng dạo d ự n mong chờ được danh chính ngôn thuận ở bên người mình yêu nghĩ đi nghĩ lại anh ta liền đề nghị được ra mắt cha mẹ cô gái cô gái ấp a ấp úng tìm đủ mọi cách lảng tránh mãi đến khi bị hỏi nhiều quá mới chịu nói với tiểu chu cha mẹ em không đồng ý cho em qua lại với anh năm thứ một mươi yêu nhau tiểu chu lúc này đã chạm ngưỡng đầu ba rồi một hôm anh ta thành khẩn nói với bạn gái để anh ra mắt cha mẹ em nhé a i này sớm muộn cũng phải qua cha mẹ anh đều hy vọng chúng ta sẽ sớm ổn định chỉ bằng hai gia đình ngồi lại cùng chuyện trò một chút không hẳn là thảo luận chuyện cưới xin mà chỉ là thấu hiểu nhau hơn thôi em thấy thế nào coi cha mẹ anh ở đó cha mẹ em chắc không đến mức làm khó anh đâu nhỉ trước sự kiên trì của tiều chu bao lâu nay cuối cùng cô gái cũng đồng ý gật đầu cha mẹ của tiểu chu rất coi trọng lần ra mắt này hai ông bà đặc biệt mua hai bộ quần áo mới sửa soạn tươm tất gọn gàng lại không quên mua bao nhiêu đồ biếu tặng vì theo phong tục ở đó nhà trai phải chuẩn bị qua khi ra mắt nhà gái tiểu chu cũng chuẩn bị kỹ càng anh ta nghĩ đây là cơ hội tự mình kiếm được phải thể hiện cho thật tốt phải lấy được thiện cảm của gia đình bên kia biết đ â u sau lần gặp mặt này họ sẽ quý mình thì sao giữa người và người dù sao cũng phải tiếp xúc mới hiểu nhau được mà đáng tiếc đó là ngày mà có lẽ cả đời này tiểu chu cũng không quên nổi sau khi hai bên gia đình đều đã yên vị chuyện còn chưa kịp nói cha con chưa kịp nguội cha mẹ cô gái đã thẳng thừng phủ đầu tiểu chu Vốn dĩ chúng dĩ tiểu ô không không không kém Nhưng thì hy Chúng thích cảnh thấp Chúng chọn nuôi tôi tôi muốn đến nhưng nếu không đến thì sợ cậu vẫn nuôi hy vọng con gia cậu cậu cậu quá Vì sợ của rẻ gã cho c được trù i ể u t có nằm mơ cũng không ngờ được gia đình bạn gái lại nói những lời này trước mặt cha mẹ mình anh ta không thể quên nổi vẻ mặt của cha mẹ khi đó thế i n ụ c cay đắng, tức cả lực xa đắng, đ giận, xót xa và cả bất và nhưng cùng cực. Nếu biết trước c Nếu viễn n biết ả này có bị đánh chết, anh ta cũng không có chết, bị bao đ ta giờ a cha mẹ tới đây để h h ậ n n n ữ lời lẽ khình miệt khình Thế nhưng, ấy. điều làm anh ta khó chịu nhất là người mà anh ta yêu thương bao nhiêu năm qua từ đầu tới cuối chỉ biết cúi mặt n g à y cả một câu cũng không chịu mở miệng Đến đâu để đến thế. tận nhà, anh vẫn còn giận không nhưng nay người mình như không bần cùng nghèo nỗi người thường ta tím mặt. từ trước tới ta trò chát mặt thôi, ta khi khó cha phải họ chưa chấu Họ chỉ phải chứ. giàu giờ bồi giàu về vào có có cơ bao mẹ xem gì, gì Dù bị bị sau cùng cha mẹ anh ta r ấ t khoát con trai chia tay đi không phải cha mẹ không chịu hiểu cho con nhưng hôm nay con cũng thấy đấy gia đình bên họ căn bản đã coi kinh nhà mình những người như thế dù có miễn cưỡng chấp nhận hôn nhân đi nữa thì con cũng phải cúi đầu nhịn nhục cả đời thôi cha mẹ không giàu sang gì nhưng thật không nhẫn tâm nhìn con mình chịu khổ như thế mẹ anh ta tiếp lời cha con nói đúng đấy nếu hôm nay chỉ là thấy thái độ bên kia như thế cha mẹ có chịu chút tuổi thân cũng không vấn đề gì dù sao hạnh phúc của con cũng quan trọng hơn nhưng con xem bạn gái con kia từ đầu chỉ cuối không thèm v h â n bua đến cả nói hộ c o n một câu nó cũng không dám mở miệng như vậy về sau con còn sống chung thế nào nữa từ i đời khó nhọc để họ phải chịu đựng nỗi tuổi bội, biểu hiện gái khiến biết tiếp ể để u Chu đau chịu chịu cùng cha cả nhọc, còn của cũng khổ, khó họ hổ anh khó anh thất chàn chèm, vô vọng không đựng này, trong lòng bạn nên gấp gì đã ta mẹ mà làm theo. t sau ngày hôm đó cha mẹ tiểu chu bắt đầu tích cực tìm đối tượng cho anh nhưng anh ta vẫn muốn cố gắng thêm lần nữa hỏi bạn gái liệu có thể cưới mình không Cô gái cuối c gái ù nghe vẫn k ô không n án ràng, rằng kiên đồng n g giờ g có chỉ cha trước chịu đáp đáp đều quá rõ hay h lại loa kia qua quyết mẹ bây dù ý. những lời này tiểu chủ rốt cuộc đã nản lòng chấp nhận nghe theo sự sắp đặt của cha mẹ mà kết hôn cùng một cô gái dịu dàng chất phát điểm ê m trước ư ớ c lễ cổ cũ chật cho bạn bắt điện gái gọi i t u Chu, khóc lóc nói sẽ đợi anh ta cả anh nói l này, đợi đời sẽ ta à anh ta không biết phải biết tiếp t ụ chu ô n nào nữa. lễ thế t i ể Chu khẽ giọng bộc bạch thật ra vợ anh ta là một người phụ nữ rất tốt cô ấy đối với chồng thì ân cần đối với cha mẹ chồng thì hiếu thuận nhưng bản thân anh ta đối với cô ấy lại không có cảm giác như ở bên cô bạn gái cũ kia anh ta cảm thấy như mình bị xé thành hai nửa trái tim và thân thể ở hai nơi khác nhau nói xong tiểu chu dường như chìm sâu vào dòng hồi ức đầy đau khổ còn tôi lúc này thì đang lửa giận ngùn ngụt, ngụt cháy trên đầu không nhịn nổi phá tan bầu không khí im lặng Anh có biết nếu tôi là anh nếu ngày nhận được cuộc điện thoại như nói không? nghỉ nhìn thoại thế Thì tôi sẽ nói gì không? Tiểu Chu nghỉ hoặc có Trước cưới được cuộc tục biết tôi tôi Tiểu tôi Tôi tiếp là gì sẽ tôi sẽ nói với cô ta rằng cút được bao xa thì cút luôn nhà cô đi, Đừng có làm phiền nữa Tiểu hóa hốc miệng nhìn tôi. Chị vãn tình chị nói có với đi Tiểu tôi Tôi cô Cút được cút cô hốc Chị Chị tục ta thì trù bao xa hóa hả làm không phủ nhận đúng không văng tục thì không thể diễn tả được tâm trạng tôi bây giờ loại phụ nữ này thì có đáng gì để anh nhớ mãi không quên hả nếu là đợi anh cả đời trước cô ta còn định làm con giáp thứ m ộ ư ơ i ba hay định bắt anh ly hôn ngày trước ngày cưới của người ta mà gọi điện vớ vẩn mặt cô ta làm bằng gì mà dày hết phần tiền hạ thế thà lúc ấy cô ta bất chấp cả thế giới mà đánh cược một lần nói dù thế nào cũng phải cưới anh rồi trực tiếp đến cướp quà cưới đi như thế còn quang minh chính đại hơn vạn lần cái kiểu gọi điện ấy Tiểu trù tôi, tôi lại. sững sờ nhìn tôi, tôi vẫn không dừng lại. Mười năm một người con gái nếu thật sự yêu anh thì đã sớm cưới anh rồi tôi không quen biết bạn gái cũ của anh nhưng chỉ qua chuyện mà anh nói nãy giờ t ô i cũng cảm thấy cô ta chẳng ra sao cả. Mười năm không giải quyết nổi một chuyện chắc chắn giải Mười năm không nổi quyết một l à năng lực yếu kém. càng chứng tỏ tính tình không lực yếu kém, tỏ ra a s o nhủ n h ư ợ c trốn tránh, cái gì cũng muốn cũng cũng không chịu đánh cái cái chịu có, gì gì đổi. đã thế m ộ ư ơ i năm mà không có nổi một thái độ rõ ràng chứng tỏ yêu có tính toán không muốn vì tình yêu mà phải bỏ công sức cố gắng một lần m ộ ư ơ i năm sau mới chia tay nổi thế mà còn đi phá đám lễ cưới nhà người ta chứng tỏ nhân phẩm không ra gì nếu bản thân thực lòng không thể mang đến một kết quả tốt cho đối phương thì chia tay dứt khoát luôn đi để người ta còn tìm được hạnh phúc đẩy lại đi gọi điện chở bạn trai cũ trước ngày người ta cưới tầm cờ hiểm độc thật đáng ghét thật ra anh đối xử với vợ quá bất công khi cưới cô ấy vẫn còn yêu người cũ trong lòng anh có người khác nhưng vẫn cảm thấy vợ mình rất tốt chứng tỏ cô ấy tốt thật sự tốt hơn vạn lần so với cách cô người yêu cũ không biết điều k i ê m anh đừng có t i ế c ngọc t i ế c ngà mà coi khình vụn đá rồi đến lúc cả vụn đá cũng vượt mất thì lại ngồi đó ân hận chúng tôi mải nói chuyện chẳng mấy chốc đã đến sân bay rồi tôi không rõ tiểu chu nghe v à o t a i được bao nhiêu nhưng mong rằng anh ta đủ tỉnh táo biết cái gì nên buông bỏ cái gì nên t r â n quý khi lấy hành lý anh ta cất lời chị vãn tình trước nay tôi cứ tưởng chị là kiểu người cực kỳ ôn hoa cơ tôi đáp một là tôi thật lòng cảm thấy bạn gái cũ của anh toàn làm chuyện khiến người ta chán g h é t h a y là vì thời gian quá ít tôi sợ anh nghe không vào tài được mấy câu tóm lại hãy về đối xử tốt với vợ mình hơn đi tiểu chu một tiếng vẫy tay chào tạm biệt tôi xa xa ngoài kia một chiếc máy bay đang vút lên cao xuyên qua làn mây trắng xóa trong tâm trí tôi bỗng dưng hiện về hai cầu thờ quen thuộc sông núi đất trời xa vời vợi chi bằng thương lấy người kề bên Tôi hy vọng trên thế gian này, tất cả những người tốt đều được yêu thương và trân trọng, mong rằng mọi người đều giữ cho mình một đôi mắt thông tuệ để có thể nhìn thấu những thình thật ý giả trên đôi gian người mọi người giữ giả đời. hy những cho mình nhìn những này yêu vọng và mong rằng cả được có đều đều để ý sự khác biệt giữa phụ nữ đẳng cấp và phụ nữ hèn kém vài ngày trước khi đang dọn dẹp các file trồng máy tính tôi nhìn thấy vài bức ảnh cũ trong lòng bỗng trào dâng cảm giác màn mắt buồn đặc biệt là khi thấy bức ảnh chụp chung của tôi và mờ nghĩ tới vài năm qua chẳng còn giữ liên lạc quả thực có chút cảm khái nhưng tôi tuyệt đối không hối hận mờ từng là bạn tốt của tôi lớn hơn tôi sáu tuổi năm đó tôi vừa tốt nghiệp còn chị đã gần ba mươi và vẫn độc thân nhân duyên của mờ không tốt lắm cũng bởi tính cách bộc trực khi nói chuyện thường ít để ý tới cảm xúc của đối phương nên từ trước tới nay không được lòng nhiều người tôi lại không hề để tâm tới tính cách đó quá thẳng thắn mặc dù không phải là ưu điểm nhưng đối với tôi như vậy vẫn tốt hơn nhiều so với khối kẻ khẩu phật tâm xà mờ vô cùng xinh đẹp đặc biệt là làn da m ị n màng trắng mút Không không kỳ không không không khác những thế nhiên phẩm, hóa chất nào. Tôi không giấu nổi sự ngưỡng mộ dành cho chị、ấy. Thế nhưng chị chưa nhân phù hợp Tôi còn nào. nổi ngưỡng duyên người duyên nào giấu giới, giờ gặp tự bất trước có có được cả. vẻ vì với đẹp sự lại mối qua sao ấy. ấy mỹ mộ rõ như bạn biết đấy xã hội này thường có quá nhiều dị nghị dành cho người phụ nữ đặc biệt là phụ nữ lớn tuổi chưa lập gia đình Từng ít không gái có cô m a bao n định g giờ ý dĩu chịu cợt mà hỏi mở định bao giờ mới hỏi không, không phải kiểu người mang suy nghĩ một điều nhịn bằng chín điều lành những lúc bị hỏi như vậy chị ấy sẽ bực bội đáp trả đối phương bị hắt chờ một gáo nước lạnh đến chẳng còn mặt mũi thế là cộng đồng anti của m lại có thêm một thành viên mới tuy vậy tôi hiểu tâm trạng m u cô nói xem mấy người đó có phải ăn no rừng mỡ quá rồi không Chị cưới chồng hay không cũng có của Càng cười chồng nhục. còn được chồng Có cho tiền chị cũng chẳng hay không họ hơn họ thì tình, thì hộ thiên hạ nhỉ? như họ thèm người người bớt đi tiền ngoại tủi lại Loại tiền đồng buồn nào bọn sống đàn ông Sao ấy lấy. làm là lo mà. đâu. tôi chỉ có thể khuyên bảo chị ấy đừng để tâm đến những lời của kẻ đó cứ vui vẻ hưởng thụ cuộc sống mới là quan trọng nhất cờ duyên thế nào mà hai năm sau mở đã gặp được bạch mã hoàng tử của đời mình năm đó khi đạt ngưỡng ba mươi hai tuổi chị ấy chính thức khép lại quãng đời độc thân kết hôn muộn một chút cũng có cái lợi ít nhất là thì bạn có thể nhẹ nhõm về phương diện kinh tế hai người cùng gom góp tiết kiệm mua một căn hộ một trăm linh m hai tổ chức lễ cưới đơn giản rồi từ đó bắt đầu cuộc sống hôn nhân của mình kể từ khi mờ kết hôn những lời hỏi thăm đầy bỡn cợt kia cũng không còn nữa mặc dù đôi lúc vẫn có những kẻ tỏ ra thương cảm mà chúc mừng mờ cuối cùng cũng lấy được chồng rồi nhưng đa số vẫn là tiếp nhận chị ấy đã coi chị ấy cũng giống như mình khi ấy cuối cùng tôi cũng đã hiểu vì sao nhiều người lại cắn răng chấp nhận một cuộc hôn nhân miễn cưỡng trong con mắt người đời chỉ khi kết hôn bạn mới được coi là một người bình thường nếu nội tâm không đủ mạnh mẽ bạn sẽ không gánh vác nổi áp lực nặng nề ấy dẫn đến việc thật khó nghe theo tiếng nói của trái tim mình để rồi đành thuận lòng theo số đông yên ổn chưa được bao lâu m ờ lại phải đối mặt với một nỗi phiền não khác những người trước đây kết hôn giờ đã dục dịch chuyện sinh nở người này nói m ờ à cô đã cưới muộn thì chớ đàn bà phụ nữ lại có thời phải nhanh nhanh tranh thủ thời gian đi thôi người khác lại kêu m ờ à cưới nhau mà không có con thì còn gì là gia đình trọn vẹn phụ nữ phải có con chứ đợi lúc lớn tuổi rồi sinh con sẽ ra nhiều vấn đề lắm cô phải chuẩn bị ngay đi Thật tình kết tròn thấy tĩnh. Tôi lại chẳng tâm tưởng tận thế thôi. tới lút tới tìm tôi không hiểu hôn nhưng chưa chẳng chuyện chị dành hưởng chồng chờ chị chạy hỏi. gì nguyên năm vẫn động đến đơn giản muốn năm riêng ngày nọ, lén giới rồi lại Mãi mới ấy ấy cớ Cứ của mà lắm. là đã đề đó vợ có phải ngày trước cô có đứa bạn mãi không có con cuối cùng tìm một thầy đông y sắc thuốc cho uống nửa năm sau thì có s o n g thai cô giúp chị nghe ngóng thông tin nhé chị cũng muốn đi xem thử Lúc này, tôi mới vỡ lẽ, hóa ra vẫn luôn lúc lý lại có con, có khi chính vì đôi lúc, càng muốn có con, tâm lý căng thẳng thành ra lại không có được cũng này vẫn mong ngóng muốn thẳng thành không nên. tôi tâm đôi mới khi mở vỡ vì hóa ra ra Tôi từ liên người kia, bèn bạn đưa địa đó của cho chị ấy địa chỉ liên lạc ấy m ờ cũng b ắ thỏa đầu uống t u điều vui, sau khẩu ố c chỉnh. được chỉ chưa đầy một năm, Mờ đã có được đã đầy đã đó đã biết thoải mái tiếp niềm tin tin sinh được một bé trai khẩu khinh. Không hơn hay thêm h năm, nằm bé tâm một một t là lý mà do do Mờ Mờ ước nguyện khiến tôi cũng vui lây nhưng dần dần t ô i cảm thấy chị càng ngày càng xa lạ trước đây chị ấy phải chịu áp lực kinh khủng từ những lời thúc giục cưới chồng trong lòng bức bách cũng là chuyện dễ hiểu nhưng từ khi kết hôn sinh con xong mỗi khi gặp một cô gái đứng tuổi độc thân nào đó là chị bắt đầu hỏi chuyện bao giờ cưới chồng có những lúc biết rõ đối phương sẽ xấu hổ nhưng chị ấy vẫn cố chấp truy vấn nhìn mờ tôi dường như thấy ở đó hình ảnh của chính những người khi xưa đã buông lời quan tâm chị từng lời hỏi thăm đều không một chút thiện trí khi chưa kết hôn m ơ ghét cay ghét đắng loại người ỷ thế là phụ nữ có chồng mà đi hỏi người khác chuyện cưới xin nhưng đến lượt bản thân chị ấy lập gia đình thì chị ấy lại cũng thích thú nhất việc đó tôi không hiểu nổi đây là cái tâm lý kiểu gì chẳng phải khổng tử đã có câu nhưng đến khi bản thân sinh còn rồi chị ấy lại cũng rất hào hứng khi đi hỏi người ta định kế hoạch đến bao giờ thậm chí tôi cảm nhận được trong đôi mắt mờ những ánh nhìn đầy ác ý người ta vẫn nói bạn bè làm gì có ai thập toàn thập mỹ nhưng quả thực tôi không thể thích nổi bộ dạng của m ờ lúc này thà rằng chị ấy cứ thẳng thắn bộc trực như xưa dù chưa chồng chưa con nhưng không mảy may vướng chút tà niệm sau khi kết hôn tôi vẫn chưa muốn có con thời gian đó tôi hoàn toàn không biết mình có thể sinh con hay không chỉ đơn giản là chưa muốn có cảm thấy hai vợ chồng sống với nhau như vậy là rất tốt rồi vậy mà mờ cứ liên tục g ụ c xã tôi nói phụ nữ mà không có con là thiếu sót lớn tôi vốn nhạy cảm nên có thể lập tức nhận ra đối phương có ý tốt hay ý xấu thật đáng tiếc trong câu nói của mờ tôi chỉ nghe ra sự hạ hê khi nghĩ người khác kém may mắn chị ấy thường vô thức thể hiện ra cái thái độ có phải cơ thể c ô có vấn đề rồi không trước mặt tôi từ đó tôi dần giữ khoảng cách với m ờ kể cả nếu chị ấy thật sự không có ác ý tôi cũng không thích việc người khác áp đặt ý chí và cách sống của họ lên mình Nhắc đến mờ, không thể không nhắc đến một người bạn chí cốt nữa của tôi. Cùng vẫn hôn, quen hơn nên thân thể chưa chị khi hai thiết. cốt của cả cực đó kết mờ, một tầm tuổi với mờ mà mãi mới kỳ tôi. tôi trí tuổi từ tuổi, trở với rồi sau ấy xung quanh chúng tôi có rất nhiều người kết hôn muộn không phải vì họ ghét chuyện hôn nhân mà vì chưa gặp được đối tượng phù hợp không muốn miễn cưỡng nếu ai đó tự cho rằng bản thân đã ngần này tuổi còn chưa có nơi có trốn chị ấy sẽ chỉ cười nhẹ mà đua theo cô còn trẻ hơn tôi chán thôi chưa vội thì cô lo cái gì đừng quan tâm chuyện người ta nói cảm giác của bản thân mới là quan trọng nhất khi người khác cuối cùng cũng lập gia đình chị ấy không chút khó chịu luôn thành tâm dành những lời chúc phúc tốt đẹp nhất cho họ tôi năm nay đã hơn ba mươi tuổi mới muốn có con nói thật lòng bạn bè thân thiết bên cạnh tôi hầu hết đều thúc giục chỉ có chị ấy là khác họ khi tôi nói chưa muốn có con chị ấy cũng rất thấu hiểu chẳng sao cả chưa thích có con thì thôi chuyện con cái phải cẩn thận một khi sinh con ra phải xác định có trách nhiệm cả đời nên tốt nhất là đợi khi bản thân thật sự muốn thì hãy sinh con Thời gian mang bầu, tôi báo tin tức tôi. tổng thế, một thông cho chị ấy. chị ấy ngay lập tức gửi quà cho ghen như thế, chắc chắn sẽ sinh ra một bào bào thông minh gian gửi với lại mang ngay ngạn đáng yêu chờ mà xem. bầu, báo bào bào quà yêu Cô cho ấy, ấy lập đẹp sẽ ra Có tôi vẫn luôn cho rằng chị ấy mới là người phụ nữ đẳng cấp và yêu tú nhất vì chị ấy biết tôn trọng từng cách sống khác nhau cũng như thấu hiểu cách chọn lựa của từng người khác nhau vì sao có nhiều người lại bị ghét đến thế vì họ luôn thích áp đặt suy nghĩ và cách sống của bản thân lên người khác một khi người khác không tiếp nhận họ liền bộc lộ ra sự xấu xí nhỏ mọn của mình những kẻ thích giục giã người khác lấy chồng sinh con kia chính là một ví dụ điển hình phụ nữ hèn kém vĩnh viễn cầu xin sự đồng thuận của số đông thấy bản thân sống không giống người khác thấy người khác sống tự do hơn tiêu xài hơn liền nghĩ cách làm sao để kéo người ta xuống thấp như mình còn người phụ nữ đẳng cấp thì sao tất nhiên họ hiểu rõ mỗi người đều có những trải nghiệm khác nhau t r u cầu khác nhau sở thích khác nhau chỉ cần không làm hại người khác thì ai cũng có quyền chọn lựa bất cứ cách sống nào họ muốn Những người phụ nữ đồng cấp luôn khiến người phụ cấp từ khi mang bầu đến khi sinh con phụ nữ nhất định phải hiểu rõ điều này thời gian trước tôi từng tham gia vào một nhóm của các mẹ bầu trên mạng xã hội đôi lúc cũng vào đó xem mọi người nói chuyện gì hôm qua có một mẹ bìm giữa hai con vào nhóm tố cáo mẹ chồng ban đầu tôi vốn không có ý định sinh thêm đứa nữa nhưng mẹ chồng bảo sinh một đứa thì nó sẽ rất cô đơn sau này không có anh chị em để bầu bạn giúp đỡ một đứa trẻ phải cùng lúc gánh vác trên vai trách nhiệm lo toan cho bốn người già áp lực quá khủng khiếp nếu có anh chị em thì khác trên đời này nó sẽ có thêm một người thân đến lúc cha mẹ đi rồi nó sẽ coi anh chị em nó là người thân nhất bà ấy còn nói mau tranh thủ lúc bà chưa già yếu có thể giúp chồng cháu thì hãy sớm sinh một đứa nữa đi chứ đợi sau này bà không còn làm gì nổi nữa có muốn giúp cũng lực bất tòng tâm tội bị bà thuyết phục nên cũng động lòng mang thai thêm đứa nữa kết quả thì sao Bà ấy mấy mãi mê mấy trò những ả quảng phải y ấy, ngày mấy này múa năm, muốn mình. xem, mẹ làm giúp của sao? ở hưởng khiêu chịu cháu đâu, cuộc trường nào cũng chồng còn nói bà chàng còn sống vãn niên sống nói chồng n gặp tôi thụ thế thì được bà bà có Các cô vũ, đi lại h người khác ngoài an ủi cô ta ra thì cũng chẳng nghĩ được cách nào dù sao cũng không ai giúp cô ta c h ồ n g còn được cả bây giờ vì yêu cầu của công việc nên chồng cô ta phải đi công tác thường xuyên cô ta một mình chăm sóc hai đứa nhỏ mỗi ngày đều như phát điên cảm thấy tất cả đều do mẹ chồng hại mà ra bà mẹ bỉm sữa này còn nói sau này khi mẹ chồng già rồi nhất định cô ta sẽ để mẹ chồng nếm mùi cay đắng bây giờ không chăm con cho cô ta về sau đừng mong chờ cô ta chiều cố chúng ta hãy xem xét một chút bà mẹ chồng này có sai hay không chắc chắn là có thứ nhất không nên can thiệp vào kế hoạch gia đình của con cháu thứ hai không nên mạnh miệng hứa hẹn ôm đồm rồi lại nuốt lời thế nhưng giao quyền chủ động quyết định cuộc sống của mình vào tay người khác lại là việc cực kỳ thiếu sáng suốt hiện tại mẹ chồng ham thích khiêu vũ ở quảng trường nên cô con dâu này mới bực tức đến thế vậy giả dụ mẹ chồng không phải vì ham khiêu vũ mà vì sức khỏe không tốt chẳng lẽ ép bà một thân mang bệnh còn phải chăm cháu nói thêm một chút về câu chuyện của tôi nhé lúc tôi mang bầu chưa tới bốn tháng ông xã đã giúp tôi đi tìm các bệnh viện hoặc trung tâm hậu sản tới khi tôi mang bầu tháng thứ năm đã quyết định được nơi đến chỉ chờ ngay em bé chào đời chúng tôi nghĩ bản thân đã sắp xếp ổn thỏa rồi cứ thế tự lực cánh sinh chủ động gánh vác trách nhiệm của chính mình nhưng mẹ và các cô tôi lại nghĩ thời gian đầu sau khi sinh tôi có thể về ở nhà ngoại ở đó đông người vui vẻ không cần thiết phải tới những trung tâm lạnh lẽo kia nếu tôi cảm thấy điều kiện nhà ngoại chưa đủ tốt thì cũng có thể nghỉ ngơi tại nhà để họ tới chăm sóc tôi và c h ồ n g nom cháu chứ tôi mà chọn mấy trung tâm kia thì họ lại không thể giúp được gì tiếp nữa họ đều là những người không muốn phí tiền vào những chỗ không cần thiết dù vợ chồng chúng tôi đã tự kiếm ra tiền cả họ vẫn cho rằng khoản phí dịch vụ khi tới trung tâm có thể dành để tiết kiệm thêm sau này sinh con ra còn phải chi tiêu nhiều thứ cô cả nhà tôi giận dỗi nói con nhà đầu thối này bây giờ đủ lông đủ cánh rồi đều cần mấy bà cô này nữa có khi nó còn mong mình đừng tìm đến nó làm p h i ề n ấy Cô Út cũng thêm bảo, Hồi xưa, lúc mẹ tôi thì tỏ ra phiền não để con đến mấy trung tâm hậu sản thì người ta sẽ nói mẹ thế nào còn tưởng mẹ không chịu giúp con đến nỗi con chỉ còn nước dựa vào chợ giúp bên ngoài đấy còn nói xem mẹ biết giấu mặt mũi vào đâu nữa vì chuyện này mà mỗi lần gặp tôi mẹ và các cô đều cào n h a u trách tôi s a o lại chọn cái trung tâm xa rồi như thế muốn đến thăm cũng khó nữa bây giờ nhớ lại tôi phải tự khen mình khi xưa đã đúng đắn kiên quyết giữ vững lập trường vài ngày trước cậu em họ tôi bắt đầu bước vào kỳ nghỉ đông hào hứng cùng vài người bạn mang ván trượt ra quảng trường chơi kết quả kẻ chạy người đuổi thế nào mà được một lúc thì không giữ được thăng bằng ngã đập xuống đất hồi lâu vẫn không gượng dậy được khóc ầm ý cả lên không trần trừ một giây c ô út vội vã đưa đi bệnh viện kiểm tra cậu nhóc thành ra bộ dạng thê thảm xương thì gãy đến mức phải bó bột mặt mũi thì bầm dập cô út gọi điện xin lỗi tôi nói cậu ấy gãy xương phải điều trị ba tháng có lẽ cô không còn cách nào chăm tôi được rồi tôi trả lời không sao không sao dù gì bên trung tâm người ta cũng sắp xếp ổn cả cô cứ yên tâm chăm sóc cho cậu ấy là được cô út an ủi tôi dù cô không giúp được nhưng còn có cô cả và mẹ cháu nữa Kết quả, không quả, lần này tôi lượt cô cả gọi điện cho tôi Lẽ lại sẽ ra ngày cháu sinh em bé, cô nhất định giờ mà bây cháu cô được, cô thế tới em bé, không hiểu sao mẹ tôi lại rất vui mừng khi biết các cô không thể đến được bà luôn canh cánh trong lòng vì đã không dành đủ tình yêu thương cho tôi khi tôi còn bé chị hy vọng đến lúc tôi sinh cháu có cơ hội bù đắp nhưng người tính chẳng bằng trời tính bà bị sỏi mật trước đây không ít lần tôi từng khuyên bà tranh thủ làm phẫu thuật sớm đi nhưng bà cứ cho rằng không thấy đau thì chẳng việc gì phải rước phiền phức vào thân ai ngờ đúng ngày hôm đó mẹ tôi bắt đầu lên cơn đau lưng không thẳng nổi khó chịu vô cùng bất đắc dĩ phải vào bệnh viện khám bác sĩ hỏi vì sao không đi khám sớm hơn bây giờ bệnh chuyển nặng thế này chỉ còn cách phẫu thuật mẹ tôi áy náy nói với tôi còn chỉ còn m ư ờ i mấy ngày nữa là sinh rồi mẹ vừa làm phẫu thuật nên cũng không đến chăm nổi phải làm sao đây tôi vội tiếp lời mẹ cứ yên tâm nghỉ ngơi đi việc của con đã sớm lo liệu ổn thỏa cả rồi mẹ cảm khái vẫn là con nhìn xa t r ồ n g rộng nếu không thời gian sau sinh chẳng biết phải làm sao nữa thật ra tôi có nhìn xa trông rộng cái gì đâu trước đây nghĩ thế nào tôi cũng không ngờ được cả ba người muốn đến chăm tôi và chồng cháu lại đồng thời gặp chuyện trùng hợp thay điều đó thật sự đã xảy ra tôi không hề trách cứ họ vì tất cả những chuyện này đều chẳng ai mong muốn hơn nữa sự vắng mặt của họ cũng không quá ảnh hưởng đến cuộc sống của tôi Bản đầu tôi nghĩ, tốt nhất là bản nghĩ nhất thân tìm một trung tâm hậu sản ổn đầu hậu tôi tốt tìm một tâm một chút, là và mẹ nhau qua giai đoạn đặc biệt này. vì thế tình hình lúc bấy giờ chẳng qua cũng chỉ rơi vào trường hợp cuối cùng trong tính toán của chúng tôi mà thôi Tôi cũng khá mừng khá vì bản bằng bấy biết thân vốn không có tính người không chừng oán ngút trời khác, chưa khí vào Vì giờ có lúc ỉ lại rồi. đã sao vì trước đấy ai nấy đều nói hợp tình hợp lý lắm tranh giành nhau chăm cháu chăm con rồi đến phút chót ngày cả một người cũng chẳng thấy t â m hơi tình huống xoay chuyển một trăm tám mươi độ làm tôi trở tay không kịp thậm chí nếu không tính toán trước có khi quãng thời gian này đã biến thành ác m ộ cuộc đời tôi rồi cũng nên nhưng rốt cuộc tôi lại chẳng phải chịu chút bực tức nào chỉ là cảm thấy trên đời đúng là chuyện gì cũng xảy ra được bao gồm cả những chuyện bạn ít ngờ tới nhất chỉ khi bản thân bạn có đủ năng lực mới có thể vượt qua được từng thử thách của cuộc đời từ xưa tới nay tôi chưa bao giờ cho rằng chúng ta cần vạch rõ giới hạn với thế hệ đi trước hoặc việc gì cũng phải tự thân vận động đây không phải là độc lập mà chỉ là sĩ diện xong chúng ta cũng không thể gặp chuyện gì cũng dựa dẫm vào người đi trước không thể rơi vào tình trạng nếu không có họ thì sẽ biến thành cỗ máy không ai vận hành Cách làm tối là tối ưu nhưng ế u muốn các mẹ đã muốn giúp một đã giúp tay t ì bạn hãy họ để đ ợ c thoải mái, h vậy c ũ n trong ố t t cho cả Nhưng bạn nữa. Nhưng trong trường hợp không có họ bạn cũng không nên quá bị động đối với những người đã trưởng thành mà nói sự giúp đỡ đến từ bất cứ người nào cũng chỉ nên coi là t h e o hoa trên gấm mà thôi nếu ỉ lại chính bạn sẽ có ngày phải uất ức mà nhận quả đắng từ cuộc đời giống như người mẹ b ì m sữa hai con mà tôi kể giả dụ trước khi đưa ra lựa chọn cô ta nghĩ rộng hơn một chút nếu không có sự giúp đỡ của người khác thì một mình mình có đủ thời gian và sức lực để tự chồng đứa trẻ không khi đó cô ta sẽ không đến nỗi lầm vào cảnh tiến thoái lưỡng nan như bây giờ những người trưởng thành đều hiểu rõ một đạo lý không ai có thể thay chúng ta chịu trách nhiệm về cuộc đời mình cha mẹ sẽ già yếu sẽ ra đi người yêu đều biết liệu có ở cạnh ta mãi dù là kẻ hạnh phúc nhất đi nữa trên đường đời cũng không tránh khỏi những tháng ngày phải đọc bước tiến lên bởi vậy chúng ta có thể hưởng thụ tình cảm ấm áp mà người khác dành cho mình nhưng xin đừng quên cách dựa vào chính đôi cánh của bản thân mà đương đầu với phòng bà bão táp sau khi viết bài từ lúc mang bầu đến khi sinh con phụ nữ nhất định phải hiểu rõ một điều tôi đã nhận được rất nhiều phản hồi từ độc giả trong đó có một kiểu phản hồi khiến cho người khác phải cạn lời đã thế lại còn rất hay gặp chẳng hạn tôi tất nhiên là biết phụ nữ thì cần độc lập rồi cô có thể độc lập được là vì cô có điều kiện kinh tế c h ứ giả d ụ cô không có tin ề chi trả phí dịch vụ cho trung tâm hậu sản cũng không có tin ề thuê người chồng trẻ em lúc ấy cô độc lập kiểu gì chẳng hạn như có ai không muốn sống theo ý mình cơ chứ nhưng cũng do vận số nữa cô có thể tự làm chủ cuộc sống của bản thân là vì số cô may mắn nếu vận số đen đ u ổ i thì cô tính sao Lại chẳng hạn tiếp chẳng Cô được cả chứng viết điều thì tìm trung tâm hậu sản thì chứng tỏ hậu dễ lắm, sản khi i gia ệ n n đ ì cũng chẳng h p ả dạng、vừa. Nhưng cô nên vừa. cô b i ế tôi có chồng, con, c rất một nhiều người phụ nữ quá chồng. Một mình sinh phụ ể u đăng ư ợ c của họ chứ, cũng nỗi vĩnh viễn cũng không thể hiểu、đâu. Khi tôi đau đâu. đ khổ họ thể bài đó lên wechat mơ mừng đến cả cô bạn tuổi nhỏ cũng để lại lời nhắn như sau những người khác tôi đều lướt qua không thèm để bụng nhưng đối với c â bạn thuở nhỏ này tôi vẫn kiên nhẫn hồi đáp người khác không hiểu được quá trình trưởng thành của mình cảm thấy mình đứng nói chuyện thì sao thấy lưng đau cũng cho qua nhưng chẳng lẽ đến cả cậu cũng không biết quãng đường đó mình đã trải qua như thế nào sao cậu thật sự thấy đó là vì mình có số hưởng sao cô ta đáp lại còn không p h ả i à tôi trả lời nếu cậu không giận chúng ta có thể nói chuyện một chút về chuyện này cô ta nói sẽ không nổi giận sau khi nhận được sự đảm bảo tôi bắt đầu câu chuyện chúng tôi chào đời vào cùng một năm thời đó điều kiện của hai gia đình chúng tôi đều không hơn kém nhau là bao về sau cha mẹ tôi xa chân vào cờ bạc một gia đình đang hạnh phúc yên ổn bỗng dưng trông chất nợ nần trong khi đó cha cô hoàn toàn trái ngược hồi ấy người ta đổ xô đi chạy xe chở hàng cha cô ta cũng không chịu đi sau thời đại ben mua một chiếc xe tải vẻ ngày ngày cần mẫn làm việc thu nhập cũng rất khả quan Chưa、đến vài năm sau, gia đình cô được vì ông bà nội của cô ta vẫn ở quê nên mỗi dịp cuối tuần hoặc nghỉ lễ cô ta lại về chơi thành thử chúng tôi vẫn thường xuyên gặp nhau có một lần cô ta về quê mang theo một đôi hòa tài rất đẹp Tới bây giờ, tôi vẫn còn nhớ, đó là một tai thạch ánh tím mà cha cô ta đi Thượng tệm. Thấy tôi đặc biệt thích tai ta tháo tôi thử. thì tôi tới thể thích từ thời thơ trẻ nhớ giờ, đôi đi Hải giá đôi liền lại giờ liên bây bằng bây ấy yêu ấy. khoảng Nghĩ nghề cũng cô cô vẫn về còn ánh quan cha đặc cho có được hoa hoa đó đá đưa đeo đá là làm là mà mua ươm mầm do ra quý sự nhìn tôi thích thú với bông hoa tai cô ta nói một thời gian sau chúng tôi đều lên cấp hai cô ta đương nhiên học ở thành phố còn tôi vẫn tiếp tục học ở quê nhà tôi biết ngoài việc phải học cho tốt ra mình chẳng còn c o n đường nào khác vì thế tôi không ngừng nỗ lực thành tích đạt được cũng không tồi đợt đó khi về quê chơi cô ta nói nhỏ với tôi rằng đã thích một bạn nam rồi tôi kinh ngạc hỏi nhiệm vụ hàng đầu của mình bây giờ không phải là lo học hay sao nói chuyện yêu đương sớm thế làm gì cô ta phản pháo trong tình yêu đâu có gì là sớm hay muộn mặc cho tôi khuyên nhủ lấy học hành làm trọng rồi về sau có thời gian hãy yêu cô ta vẫn bỏ ngoài tai từ đó trở đi số lần cô ta về quê cũng thừa thớt hẳn rồi một ngày tôi thấy mẹ cô ta phàn nàn rằng thành tích học tập của con gái xuống dốc một cách thảm hại không hiểu là đang gặp chuyện gì tôi biết rõ nhưng không thể nói ra đ năm. Năm ợ thôi bỏ đi con bé này không có năng khiếu học hành sau này có cái bằng đại học là được rồi hy vọng gì vào được một trường tốt chứ nghe mẹ ca cầm cô ta cũng chẳng nói chẳng rằng thực ra bản thân đã vô cùng chán ghét việc học rồi thời gian học đại học cô ta vẫn chỉ chăm chăm lo chuyện yêu đ ư ơ n g cũng hay hỏi tôi có người yêu chưa tôi đáp chưa có cô ta liền tỏ ra tiếc nuối thời sinh viên mà không yêu cậu cứ như bị cầm tù ấy nhỉ bây giờ cậu đang học ở thượng hải mà thượng hải thì tư tưởng thoáng thế nào cậu biết r ồ i đ ấ y mình thấy cậu chắc vì ở quê lâu ngày nên bị ngố quá rồi mặc dù học lại một năm nhưng cô ta vẫn tốt nghiệp cùng năm với tôi tôi ứng tuyển vào làm việc cho một công ty còn cô ta được cha dựa vào quan hệ mà kiếm được một công việc tốt bắt đầu đi làm cha cô ta vì muốn cổ vũ tinh thần cho con gái đã mua tặng một chiếc xe hơi một năm sau lại mua thêm căn hộ một người ở tôi thường nghĩ những thứ mà cô ta có ngày hôm nay không biết tôi phải phấn đấu bao nhiêu năm sau mới với tới được đây nhưng tôi biết nếu cố gắng ít ra tôi vẫn sẽ có một chút cơ hội chạm tay vào nó còn không cố gắng thì dù chỉ một tia hy vọng cũng chẳng còn sau này chúng tôi đều có gia đình riêng cô ta là người có em bé trước sau khi sinh xong cũng được mẹ đẻ lên chăm sóc và giúp c h ồ n g cháu Chỉ có điều, hai mẹ con cứ xảy ra mâu thuẫn liên miên. cuối cùng trong cơn tức giận, cô việc, con. hai thuẫn thân thì bỏ việc, xin ở nhà nóng điều, đuổi liên miên, giận, xin nuôi về, mâu ra ta mẹ mẹ trong nảy bản xảy bỏ ở trước mặt chúng tôi mẹ cô ta bừng bừng phẫn nộ mắng con gái là tùy tiện vô phép công việc đang yên ổn mà nói nghỉ là nghỉ luôn muốn vào làm lại có phải dễ dàng đâu lúc ấy tôi chỉ nghĩ rằng có thể tự thân chăm sóc còn cũng tốt cô ta có lựa chọn của cô ta vậy thôi vài năm sau đứa trẻ bắt đầu đi học mẫu giáo b â y giờ cô ta mới rộng rãi thời gian thôi cứ ngỡ cô ta sẽ tiếp tục sự nghiệp của mình nhưng không cô ta nói với tôi rằng từ đó tới giờ vẫn chưa đi làm mà mới học được trò m ặ t trượt hầu như ngày nào cũng có hội chơi cùng ban đầu chồng cô ta không ý kiến gì nghĩ rằng để vợ chơi v ả i ván cho vui cũng không phải chuyện gì to tát song lâu dần anh chồng cũng bắt đầu không vui thái độ đối với cô ta ngày một tệ đi đặc biệt là khắt khe hẳn trong vấn đề chi tiêu cũng bởi vậy mà hai người thường xuyên cãi vã cha mẹ cô ta cũng đã già chẳng còn hơi sức đầu mà giúp con gái nữa tâm tình càng bức bách cô ta lại càng đắm chìm trong những ván bài kia một lúc sau cô ta mới đáp lời không phải mình giận mà là đang nghĩ lại cậu nói không sai dường như cả nửa đời của hai đứa đều được cậu tóm gọn lại hết rồi khởi đầu của mình thực ra dễ dàng hơn cậu rất nhiều vậy mà hôm nay cậu đã bỏ lại mình phía sau quá xa mình cũng không biết làm sao mình có thể đi đến bước đường này nữa thật lòng mà nói tình cảnh của mình bây giờ không ổn chút nào tôi không rõ cụ thể cô ta đang sống ra sao nhưng một cuộc sống phụ thuộc dựa dẫm vào người khác tuyệt đối chẳng phải dễ chịu gì cô ta hỏi tôi mình nên làm thế nào tôi nói trước hết tranh thủ lúc cậu chưa mất tất cả thì hãy bỏ mạt r ư ợ t đi Có thể thời gian đầu cậu cảm thấy chơi càng càng Còn cuộc cố có lúc càng khó khó thể thời thấy mặt trượt rất thấy thân thể thì thấy thứ. nhưng khăn. khăn hơn, cậu sẽ hài gian lại với mọi dàng, sống gắng dàng lòng sau sau bản đầu đầu, cậu mà dễ dễ về về sẽ sẽ dường như được tiếp thêm sức mạnh cô ta nói đúng là bản thân nên bỏ mặt trượt thật bất luận là vì con hay vì chính mình cũng đều nên bỏ tôi không biết cô ta có thực hiện được không nhưng ít nhất cô ta cũng đã hình thành ý niệm trong đầu chúng tôi dẫu sao cũng là bạn tuổi nhỏ bao năm thân thiết với nhau hy vọng cô ta được sống hạnh phúc rất nhiều người cứ gặp khó khăn là đổ lỗi cho tác nhân bên ngoài lại không biết rằng tất cả đều đặt trong mối quan hệ tiền nhân hậu quả phía sau cuộc sống hiện tại của bạn chính là con đường mà ngày trước bạn lựa chọn đặt chân lên bạn nỗ lực hay dựa dẫm câu trả lời bạn có thể lừa dối người khác cũng có thể tự lừa dối chính mình nhưng không cách nào lừa dối được cuộc sống đa số chúng ta khi sinh ra đều không nắm chắc trong tay bất cứ thứ gì bạn muốn một cuộc sống như thế nào kết quả phụ thuộc vào nỗ lực của bản thân có những người chỉ để mặc cho cuộc sống vùi dập cũng có những người có thể dựa vào ý chí của bản thân mà đối mặt với những khó khăn trong đời người ở vế trước luôn cho rằng người ở vế sau may mắn lại không chịu hiểu để có được may mắn ấy người ta đã phải khắc phục bản tính y trệ thường có bỏ ra nỗ lực gấp đôi người khác mới có thể thoát khỏi những bất kham mà cuộc đời giáng xuống còn thật lòng về lời nhắn nhủ của những vị đ ồ n giả g kia tôi quả thực không hiểu được nỗi khổ mà họ phải nếm trải cũng không không khổ hiểu làm gì. Tất cả cố gắng của tôi chẳng phải đều là để bản thân tôi không phải hiểu nỗi khổ đó hay tôi tôi muốn gắng bản nỗi Cũng gì, tìm làm đều cố tất để là cả của sao. đó vì thế tôi hy vọng các cô gái sau khi đọc bài viết này sẽ sớm chuẩn bị tư trang để đối mặt với khó khăn trong cuộc đời vĩnh viễn không phải trải qua nỗi khổ kia